anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với CD là xuyên Việt tiểu lưu manh, chương là làm nội ứng. Ở phần trước thì chúng ta biết trong thần ma đạo tràng đã có cường giả đột phá lên là vương giả cảnh đó là Bạch Tú Trinh. Và cổ huyền thì đã thuê cô nàng là đi vơ vét đi bắt những cái vương giả của bên ma tộc. Thực ra thì cổ huyền đã gia nhập vào cái nhóm gọi là nhóm kiếm tiền của bọn uh, Cổ Hà này, rồi là Long Xà, rồi là một cái thằng nhân tộc nữa. Đại khái là nhóm này rất là mưu mô xảo quyệt, đã muốn làm gọi hết cả cái khu vực trong Thiên Tháp. Còn Giang Thái Huyền thì cũng lợi dụng các yếu tố để thu các cái lệnh bài của Thiên Tháp về. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bạch tố Trinh nói xong liền muốn rời đi. Cổ Huyền lập tức mở miệng. Bạch Đại Nhân chờ một chút còn muốn thuê chỉ nhẹ nhàng như thế mà đã giải quyết xong vậy thì con sợ con khỉ khô gì nữa bọn hắn có thể yên tâm mà càn quét bạch tố trưng dừng bước nhìn về phía cổ huyền cổ huyền liền giải thích bạch đại nhân chờ một chút ta đã báo cho long hạo đến hắn có truyền Tống trận có thể đến đạo tràng giao tiền bạch tố Trinh khẽ gật đầu cưỡi hư không rời đi rất nhanh thì long hạo lạc thanh phong và cổ hà đều tới long hạo bố trí truyền tổng trận lạc thanh phong đi giao tiền Cô Hà thi chuyển khoản qua 100 vạn, trước tiên cứ thuê 10 lần. Không lâu sau thì Bạch Tố Trinh tiếp nhận chuyển âm 10 lần xuất thủ. Tầng vương giả có một trận càn quét quy mô lớn được tổ chức. Trong lúc nhân tộc còn đang cẩn thận dò xét xem dị tộc nào đã tham dự vào việc của ma tộc thì ma tộc đã bị diệt hơn phân nửa. Đêm khuya, cô Hà mang vẻ mặt kích động từ một sao huyệt của ma tộc đi ra. Nhìn từng cái ma vương trong tay, hắn sắp phát tài rồi nhưng ma tộc này toàn bộ cộng lại khoảng chừng hai ba mươi tên đều không thương tích gì nếu bán đi tất cả đủ để hắn bước vào vương giả. Đám người Long hạo nhìn chầm chầm, vô cùng hâm mộ. Ta chỉ cần tiền của ma vương về các ma tộc khác và tài nguyên của chúng thuộc về các ngươi, cô Hà nói. Ở tầng hoang giả ta sẽ giúp sức để giúp đỡ các ngươi. Được, chọn ngày không bằng đụng ngày, bàn vương gửi tin tức, mời vương giả các dị tộc đến cùng bàn đại sộ. Cổ huyền u ám cười một tiếng mà nói. Không. Cổ hà lắc đầu, thấp giọng nói. Phụng lệnh của mị ma vương mời chư vương đến tham dự việc trọng đại, tìm cách rời khỏi thiên tháp. Long hạo liên tục gật đầu. Cách này hay. Dị tộc, rất nhiều người không để ý tới người. Người nói cũng vô dụng. Cổ hà tự thân ra trận, chuẩn bị lấy mị ma vương lệnh để tuyên bố tin tức. Mời vương giả của dị tộc tham gia nghi thức quyết tế. Một đám vương giả dị tộc đã sớm rục dịch. Giờ phút này có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc rời khỏi thiên tháp, thì cớ sao bọn chúng không tới? Bạch Đại Nhân, có làm được không? Cổ huyền nói. Gọi Dracula đến, Bạch Tố Trinh hơi nhíu mày nói. Lần này không có cách nào im hơi lặng tiếng, nhưng chấn áp bọn chúng thì vẫn có thể. Được, cổ huyền vui mừng nói. Chờ một chút, Long Hạo lại nói. Long Hạo huynh đệ, ngươi còn muốn làm gì? Cổ huyền khẽ nhíu mày. bây giờ tất cả đều đã thương lượng xong, chỉ còn chờ hành động nữa thôi. Ta muốn báo cho vương giả của yêu tộc Lạc Thanh Phong sẽ báo cho vương giả của nhân tộc Long Hạo đáp Người có ý gì đây Người muốn lấy thành quả lao động của chúng ta Chia sẻ cho người ta ư Cổ huyền và cổ hạ không đồng ý Đây là tiền cả Người vậy mà đòi tìm người để chia tiền sao Long hạo vội vàng giải thích Các người đừng gấp Nghe ta nói đã Nếu như các ngươi không đồng ý Thì ta sẽ tuyệt đối không thông báo Người nói rằng Nếu không cho bọn ta một lời giải thích hợp lý Thì đừng trách bản vương đã người ra khỏi đội hợp tác. Cổ Huyền Hử lạnh nói: thực lực này của chúng ta hoàn toàn đủ để xưng bá Xưng vương ở tầng vương giả. Nhưng mà nếu lên tầng hoàng giả thì sau. Long Hạo bình tĩnh nói: tầng hoàng giả có một đám toàn là hoàng giả với nhau. Ngươi đảm bảo là chúng ta có thể động thủ mà không ai hay biết sau. Vậy rốt cuộc ngươi muốn nói gì? giọng nói của cổ Hà lạnh lùng hỏi. Để cho ta và lạc Thanh Phong làm anh hùng một trận, đại đại anh hùng. Long Hạo tuét miệng nói. Bọn ta xuất lực bắt vương giả, lại còn san bằng cả tầng vương giả. Bây giờ bọn ta chính là đại anh hùng của tộc. Đến tầng hoàng giả thì cũng sẽ có địa vị nhất định. Ta là nội ứng của yêu tộc xếp vào bên cạnh các ngươi. Các ngươi có hành động gì, ta đều phải báo tin cho yêu tộc, lòng hạo thản nhiên nói. Đương nhiên, đây là cách để đối phó với yêu tộc. Kỳ thực ghi lên đến tầng hoàng giả, chúng ta có thể giải quyết hoàng giả, sau đó lại liên lạc với hoàng giả của yêu tộc chạy đến. Cứ thế thì mọi chuyện sẽ thành là do yêu tộc làm. Lạc Thanh Phong lại liên lạc với hoàng giả của nhân tộc. Chúng ta bán hoàng giả lấy tiền, sau đó giá họa cho nhân tộc. Hoàng giả của yêu tộc, thế có hợp lý không? Cổ huyền và cổ hà liếc nhau như có chút suy nghĩ, cách này nghe có vẻ được. Một khi chúng ta mở gây ra động tính quá lớn thì khẳng định sẽ để lại chút dấu vết. Mà khi hoàng giả của ma tộc, dị tộc đuổi đến, nếu như chúng đụng phải hoàng giả của nhân tộc, yêu tộc thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Long Hạo thấp giọng nói, đương nhiên là đánh đến người chết tà sống. Cổ Huyền và Cổ Hà đồng thời nói, ánh mắt nhìn về phía Long Hạo tràn đầy phức tạp. Còn chưa tới tầng hoàng giả mà đã muốn hố hoàng giả nhà mình, người chắc là sẽ làm thế chứ? Với lại chúng ta có Bạch đại nhân hỗ trợ, phần lớn khẳng định là của chúng ta. Dù hoàng giả nhân tộc và yêu tộc chạy đến thì có thể có được mấy phần. Long Hạo lại nói, lạc thành phòng suy tư một chút. Nếu làm như vậy, một khi lập công lớn thì nhân tộc khẳng định sẽ ban thưởng cho ta. Về sau sẽ tiếp tục để cho ta làm nội ứng bên cạnh các ngươi. Cứ như vậy, nhân tộc sẽ mong sao các ngươi có thể lên đến tầng hoàng giả, còn cho các ngươi đủ các loại phúc lợi ở tầng hoàng giả nữa, Long Hạo nói. Được, Cổ Hà đi mời vương giả các chủng tộc còn lại, bản vương sẽ đi chấn an vương giả dưới tay mình, Cổ Huyền nói. Long Hạo, Lạc thành Phong, các ngươi chờ tin tức của ta, nhanh chóng liên lạc với vương giả của nhân tộc và yêu tộc Long Hạo và Lạc Thanh Phong đi khỏi, bọn hắn nhất định phải cách xa cổ huyền thì mới có thể chứng minh bọn họ đã đưa tin cho vương giả của nhân tộc và yêu tộc khi không có sự giám thị của cổ huyền mà không bị nghi ngờ. Nếu như muốn truyền tin trong phạm vi của vương giả là rất khó, trừ phi vương giả này không chú ý tới bọn hắn mà làm nội ứng nha, làm sao cổ huyền không chú ý bọn hắn cho được. Đối với sáu đại tộc mà nói thì nhân tộc và yêu tộc cũng là dị tộc. Sau khi quyết định xong xuôi, cổ huyền và bạch tố trình rời đi, bọn hắn không thuê Dracula, diễn trò thì phải diễn trò chót, bọn họ sẽ để Dracula cho nhân tộc và yêu tộc, bọn họ chắc cũng có thể kiếm được một chút đỉnh. Lúc mà vương giả dị tộc nhận được tin, quả nhiên không chút nghi ngờ, nhao nhao tỏ ý sẽ đến. Lúc này cổ hà lập tức bắn tin, bị ma vương đại nhân, chư vương đã chuẩn bị tới rồi. Chư vương lúc này mới không hoài nghi, họ khá gật đầu, chúng ta đi. Cổ huyền nhận được tin tức thì báo cho Long Hạo và Lạc Thanh Phong, nhanh chóng liên lạc với nhân tộc, trừ vương sắp đến. Chẳng mấy chốc thì vương giả của nhân tộc, yêu tộc đều nhận được tin của ma tộc, dị tộc, chuẩn bị chạy qua từ lãnh địa của Mỹ Ma Vương. Cổ huyền thuê cường giả đạo tràng đến đó. Về phần nguồn tin, đương nhiên là cổ huyền nói, bọn hắn chính là nội ứng ở bên cạnh cổ huyền cơ mà. Chàng chủ thuê Dracula vương giả của nhân tộc và yêu tộc đồng thời chạy đến thanh toán 5 vạn nguyên tệ rồi lại vội vàng chạy đi giang thái huyền và vu văn liếc nhìn vô số vương giả xuất hiện vu văn vô cùng kinh ngạc lũ này nổi điên cái gì thế một đám vương giả chạy tới đây làm gì giang thái huyền hơi suy nghĩ ngọc bài truyền thống lập loè tin tức của cổ huyền truyền đến thằng chủ sáng sớm ngày mai ta sẽ đến đạo tràng đột phá hoàng giả thông báo cho các tầng khác sáng sớm ngày mai có vương giả đột phá hoàng giả Bất cứ võ giả nào cũng có thể quan sát, Giang cái Huyền nói. Vâng, chàng chủ. Vũ Văn vội vàng đưa tin ra ngoài. Hắn cũng muốn xem cảnh một vị hoàng giả ra đời, dù vị hoàng giả này không phải là của nhân tộc. Vương giả đột phá tấn thăng hoàng giả. Tin tức này nháy mắt đã chấn động đám võ giả. Nguyên một đám ù ùn ùn chạy đến, muốn quan sát tận mắt trận đột phá này. Mà ở lãnh địa của Mị Ma Vương, một đám dị tộc vừa tiến vào hàng động lập tức ngơ ngác, Mị Ma Vương đâu? Cổ Huyền. Một đám vương giả ngơ ngác liếc nhìn bạch tố trinh và cổ huyền đứng chung một chỗ, đã nói là làm lễ điển để huyết tế, xông ra khỏi thiên tháp cơ mà. Cổ huyền chấp hai tay lãnh đạm nhìn đám vương giả này, tổng cộng có bảy tên, trong đó có một vị vương giả đỉnh phong là vương giả của tam nhãn tộc. Mị ma vương đang chờ các ngươi ánh mắt cổ huyền lấp lé sự hưng phấn, đậu xanh, tất cả đây đều là tiền. Chờ bọn ta, ở đâu? Đám vương giả nhú mày, bọn ta đều đã đi vào hang ổ của mị ma vương rồi. Mị ma vương còn có thể đâu chờ bọn ta cơ chứ? Động thủ, cổ huyền khẽ quát một tiếng rồi nhanh chóng ra tay trước. Bạch tố trinh bên cạnh điều động hồng trần, ngũ hành thần sơn xuất hiện. Vạn trượng hồng trần, ngũ hành chấn áp. Cổ huyền, người dám. Bởi vì vương giả của dị tộc giận dữ, vương giả đỉnh phong dẫn đầu đón một quyền của cổ huyền vương. Đều là vương giả đỉnh phong của lục tộc, ta không muốn giết người nhưng hôm nay là ngươi ép bản vương. Giết ta, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng sao? Cô huyền cười khẩy một tiếng, trưởng lực không dừng lại mà tiếp tục xông tới. Âm. Xong quyền va chạm, tiếng xưng đứt gãy vang lên. Đều là vương giả cảnh đỉnh phong, nhưng cánh tay phải của vị vương giả này nháy mắt đứt gãy, máu tươi tuôn ra, hắn cũng phun ra một búng máu. Thực lực của ngươi. Chữ vương sửng sốt. Cùng là vương giả đỉnh phong, thế mà vương giả của tam nhãn tộc lại không phải đối thủ của cổ huyền. Ngù ngốc, thực lực của bản vương sao mới có thể tưởng tượng được. Cổ huyền cười kiêu ngạo, hai tay lại tống ra một quyền. Hử, diệt vong chi nhãn. Vương giả của tam nhãn tộc hử lạnh một tiếng, con mắt thứ ba mở ra, một tia sáng phóng ra ngoài. thiên địa băng. Cổ huyền không chút trần chờ tung ra chiêu thức võ kỹ của hoàng giả đại thành. Hư không lại vỡ nát, phá vỡ cực hạn của tầng vương giả. Tới gần với hoàng giả, luồng sáng đen nhánh bất chật vỡ nát, bá vương phong linh thuật. Cổ huyền thay đổi, quyền trưởng lập tức tuần ra vô số lực lượng, bao phủ vương giả tam nhãn tộc, mau trốn. Các vương giả khác kinh hãi, thực lực của cổ huyền hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Đối mặt với cổ huyền hung mãnh, cùng với bạch tố trinh sâu không lường được, đám vương giả này quyết định chạy trốn. Ở bên ngoài hang động, Long Hạo và Lạc Thanh Phong đã sớm chờ đây thấy các vương giả chạy tới, một người một yêu la lên. Các người mau lên, bên trong còn đang đánh nhau. Yên tâm, bọn ta đã thuê Dracula. Một vị vương giả của nhân tộc tự tin nói, ngáo hả? Người ta thuê vương giả của đạo tràng đó, đang động thủ rồi, long hạo quát lên một tiếng. Vương giả của nhân tộc yêu tộc nghe vậy biến sắc, vội sông ào và hang động. Dracula dẫn đầu vọt vào, thi thần trì mâu trong tay hắn vừa tiến vào, liền đụng phải đầu một vị vương giả. Thi thần trì mâu bộc phát, Một cỗ năng lượng tà ác nở rộ lập tức khiến đối thủ trọng thương. Cổ huyền vương, người vậy mà đi cấu kết với nhân tộc và yêu tộc. Vương giả dị tộc đang gào thét, bây giờ chúng vô cùng tuyệt vọng, lối ra duy nhất đã bị người ta chặn lại. Chúng ta mau đi, bằng không ở trước mặt cổ huyền, vấn đề này không giải thích hợp lý, tránh khiến cho các vương giả khác hoài nghi. Long Hạo truyền âm cho Lạc Thanh Phong. Một người một yêu chảy vội, điều cần làm thì đã làm rồi, bây giờ bọn hắn chỉ cần ngồi đợi chia tiền và nợ nhân tộc ban thưởng thôi. Tầng vương giả lại lần nữa chấn động tất cả các vương giả của hai đại chủng tộc nhân yêu ở tầng vương giả đều xuất thủ cộng thêm cổ huyền vương và hai vị thần ma của đạo tràng xém chút nữa phá hủy cả tầng vương giả. Đồng tính lớn như vậy khiến toàn bộ võ giả của tầng này kinh hãi, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về khu vực của ma tộc, hoảng hốt nói: lẽ nào hai tộc muốn săn bằng ma tộc sao? Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, xem ra tầng hoàng giả chính là nguyên do. Giang Thái Huyền than nhẹ một tiếng, đã đến lúc lên tầng vương giả rồi. Đồng tính lần này đến nhanh mà dừng cũng nhanh, dù sao thực lực và số lượng đều nghiền ép đối thủ. Cuối cùng, ở dưới tình huống Bạch Tố Trinh và Cổ Huyền nhường cho đội bạn, nhân tộc và yêu tộc còn lại được ba vị vương giả. Cổ Huyền Vương, người thật dối trá, một vị vương giả của nhân tộc mở miệng. Chuyện tốt như vậy mà người lại âm thầm tính nuốt một mình. Nếu không phải Long Hạo và Lạc Thanh Phong nói cho bọn hắn biết, Thì tới khi chuyện này kết thúc bọn hắn vẫn còn ngơ ngác không biết gì. Cổ huyền cười lạnh nói là các người quá vô dụng, âm thầm tra xét lâu như vậy mà cũng không có chút tin tức nào. Các người nên cảm tạ bản vương đã hủy diệt đi mà đế lệnh. Một đám vương giả bĩu môi, vương giả khác của ma tộc đâu. Có kẻ chạy thoát, có kẻ thì bị bán cho đạo tràng rồi. Yên tâm, ở tầng vương giả này đã không còn nguy hiểm nữa, cổ huyền nói. Vậy địa bàn của ma tộc thì sao? Nhân tộc yêu tộc liếc mắt nhìn nhau hỏi. Thuộc về các ngươi. Mấy tên vương giả địa bàn này cũng thuộc về các ngươi. Nhưng các vương giả dưới chướng ta thì các ngươi không được động vào. Cổ huyền nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần bọn hắn không đi gây chuyện, mọi người đều là người một nhà. Vương giả của nhân tộc cởi nói. Được. Vậy thì đến đạo tràng đi. Giúp các ngươi giải quyết tai họa ngầm của tầm vương giả xong. Ta cũng phải lên tầng hoàng giả đây. Cổ huyền nói. Cổ huyền vương. Không thấy Long Hạo và Lạc Thanh Phong đâu. Cổ hà sông ra, sắc mặt khó coi liếc nhìn nhân tộc và yêu tộc. À, nhắc lại mới nhớ, tại sao các người lại biết được chỗ này? Sắc mặt cổ huyền lạnh lẽo. Chẳng lẽ là Long Hạo và Lạc Thanh Phong bắn đứng bọn ta? Hử đừng để cho bản vương tìm được bọn chúng. Cổ huyền sầm mặc liếc nhìn các vương giả. Cổ huyền vương đừng có đoán mò. Chuyện ở đây đã truyền ra ngoài rồi, làm sao bọn ta có thể không biết? Vương giả có nhân tộc và yêu tộc liếc nhau đồng thanh nói. Cổ huyền vương cười lạnh không nói gì, mang theo cổ hà ngự không rời đi, Bạch Tố Trinh cũng rời đi theo. Nhanh, đi tìm Long hạo và Lạc Thanh Phong, bọn hắn vì nhân tộc và yêu tộc lập được đại công, không thể nhìn bọn hắn bị cổ huyền vương giết được. Một đám vương giả vội vàng xông ra khỏi hang động, một đám vương giả đuổi theo cổ huyền tìm được Long hạo và Lạc Thanh Phong, còn Bạch Tố Trinh thì đã rời đi. Ra đại nhân, có thể khiến cho cổ huyền không phát hiện ra chúng ta không? Vương giả của nhân tộc thấp giọng nói. Dracula khẽ gật đầu, ngàn vạn con rơi huyết sắc bay ra, bám vào trên người những vương giả này, giúp họ che đậy khí tức, hòa mình và bóng tối. long hạo, Lạc Thanh Phong, hai người các người dám bắn đứng bổn vương, khiến bổn vương tổn thất mất ba vị vương giả. Cổ huyền mang theo cổ hà hạ xuống, quần áo tung bay phần phật, sát khí đằng đằng. Cổ huyền vương, oan uổng quá. long hạo và Lạc Thanh Phong lập tức gào khóc. oan uổng. Việc này bản vương và cổ hà tiến hành bí mật, chỉ có các người biết được, trừ các người ra thì ai có thể truyền tin tức ra ngoài." Cổ Huyền lạnh lùng nói. "Cổ Huyền vương, ngài nghe ta giải thích đã." Long Hạo vội vang mở miệng giải thích, "Ta chỉ vì muốn tốt cho ngài, hiện tại nhân tộc yêu tộc đang nắm giữ thiên hạ, đây lại là chân hư giới, nếu người muốn sinh tồn ở chân hư giới, nhất định phải tạo quan hệ với nhân tộc và yêu tộc chứ." Cổ Huyền Vương trầm mặc, Long Hạo lại tiếp tục nói, "Biện pháp ra khỏi thiên tháp Ta nghĩ người cũng biết, nhưng đây không phải là biện pháp duy nhất. Ta nghĩ thần ma đạo tràng khẳng định có biện pháp khác. Hơn nữa đến lúc đó, sau khi người ra khỏi thiên tháp rồi, thì có thể đi đâu? Bây giờ người có thể dứt khỏi thần ma đạo tràng hay sao? dứt khỏi thần ma đạo tràng? Bộ huyền vương chưa từng có suy nghĩ này. Ở thần ma đạo tràng cho dù có bị ép giá thấp hơn nữa, nhưng vẫn có thể tu luyện nhanh hơn bản thân tự tu luyện rất nhiều lần. Nếu như tìm được cơ duyên lớn bán cho đạo tràng, Vậy bản thân có thể bay lên như diều gặp gió. Chúng ta hợp tác, mặc dù thực lực của ta không quá mạnh, nhưng mà... Nhưng cái gì? Giọng nói lạnh lùng của cổ huyền vương vang lên. Trời đụ, ta không lừa dối nữa. Bộ người không thể cả tin một chút sau. Long hạo thầm mắng, nhưng hắn lại không thể không tiếp tục. Nhưng thực lực của ta yếu, nên người có thể khống chế. Nếu nổi lại là một võ giả cường đại hợp tác với ngươi người dám đồng ý sao? Cổ huyền vương hài lòng liếc nhìn Long hạo. Đã như vậy thì bản vương lại tin ngươi một lần, hy vọng lần sau ngươi không làm việc phản bội bản vương. Nói xong cổ huyền hư lạnh một tiếng rời ngự không rời đi. Cổ huyền vương vừa đi thì các vương giả khác lại âm thầm xuất hiện. Long hạo thực sự muốn mắng to một trận, các người không biết ra đây giúp ta sao? Long hạo huynh đệ, quan hệ của ngươi và cổ huyền vương tốt ghê nha. Một đám vương giả mỉm cười nói, Đáy lòng của Long hạo cười lạnh nhưng ngoài mặt lại ra vẻ bình tĩnh, hắn nói, bình thường thôi. Long hạo, chúng ta mau đi thôi, cổ huyền vương đã trở thành hoàng giả, có thể bước chân vào tầng hoàng giả rồi, chúng ta cũng đi bán hoàng giả thôi. Lạc Thành Phong thấp giọng nói, một đám vương giả nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, sốt sáng không thôi, bán hoàng giả ư. Long hạo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người hùng của yêu tộc, lần này lập công lớn, bản vương tính khen thưởng ngươi, cho người một trăm vạn. Một vị vương giả của yêu tộc lập tức mở miệng. Vừa nãy đã nói rất rõ võ giả cường đại thì cổ huyền vương không dám hợp tác mà Long Hạo và cổ huyền vương đã tiếp xúc với nhau lâu như vậy thì tiếp tục làm nội ứng mới là hợp lý nhất. Lạc Thanh Phong, người cũng thế. Vương giả nhân tộc nói Một người một yêu liếc mắt nhìn nhau đồng thải nói Các vị vương giả đại nhân từ hôm nay trở đi bọn ta chính là nội ứng ở bên cạnh cổ huyền vương. Đám vương giả hai lòng gật đầu một người một yêu này rất thông minh. Các người yên tâm Chỉ cần an ổn ở bên cạnh cổ huyền vương, bọn ta nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Chưa nói đâu xa, chỉ cần các ngươi làm được, thì giúp các ngươi trở thành vương giả cũng không thành vấn đề. Các vị vương giả cam đoan. Nhưng mà phải nói trước, chuyện này chỉ có thể từ từ. Hơn nữa, không đến phút cuối cùng, thì số lần không thể quá nhiều. Bằng không cổ huyền vương phát hiện, ta và Lạc Thanh Phong đều sẽ mất mạng, Long Hạo nói. Không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi giải quyết mấy vị hoàng giả, Thì xưng vương là điều chắc chắn, các vị vương giả nói. Một người một yêu vui sướng đồng ý, đúng là tiền đồ sán lạc. Đến lúc đó bảo cổ huyền vương nói một câu, nhường mấy tên hoàng giả lại cho bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là bọn hắn có thể xử lý được. Nếu như không được thì bọn hắn chỉ có cách là âm thầm nhặt nhạnh chỗ tốt ở xung quanh. Cổ huyền vương âm thầm cởi trộm, một đám ngu ngốc, long hạo bắn đứng các người, các ngươi còn muốn thay hắn kiếm tiền nội ứng cái gì chứ số tiền đó ta và Long Hạo lạc Thành Phong chia đều xử lý xong việc ở tầng vương giả Cổ Huyền mang theo Cổ Hà đến Thần Ma Đạo Tràng lần này hắn muốn cùng với Cổ Hà đồng thời đột phá các trời tờ mờ sáng xung quanh Thần Ma Đạo Tràng đã tụ tập võ giả của nhân tộc yêu tộc còn có đám thuộc hạ của Cổ Huyền tất cả đều mò tới Chàng chủ sau khi bản vương đột phá sẽ bố trí truyền thống trận ở Trần Hoàng ở tầng Hoàng giả sau đó mời chàng chủ qua đó xây dựng đạo tràng Cổ huyền thấp giọng nói, chàng chủ, truyền tống trận bọn ta đã luyện chế xong, chỉ chờ người qua đó, vương giả của nhân tộc yêu tộc cũng mở miệng. Nói đùa gì vậy, nếu như thần ma đạo tràng đến ngoại vực, vậy thì nhân tộc bọn hắn còn sống gì nổi nữa? Chẳng lẽ không bị dị tộc và ma tộc quét sạch hay sao? Giang thái huyền khẽ gật đầu, ờ, không lâu sau sẽ đi. Cổ hà, người tới trước, cổ huyền nói, Nếu như cổ hà không đủ tiền thì hắn lại góp thêm, hôm nay nhất định phải để cho cổ hà tấn cấp, chỉ có như thế hắn mới có thể săn bắt hoàng giả. Hắn trước sau Không chỉ mỗi cổ hiến vương đột phá ư, còn có người khác đột phá hoàng giả à? Một đám võ giả kinh ngạc hô lên, cổ hà nhanh chân bước lên tiến vào đạo tràng. Hả? Ma tộc trưởng sinh đỉnh phong. Đám võ giả kinh ngạc các vương giả thì lại rất bình tĩnh, bọn hắn biết cổ hà y là dị loại của ma tộc, hẳn là người đứng về phe bọn hắn. Cô Hà khẽ gật đầu rồi bước vào đạo tràng Ta muốn đạo cảnh vương giả và linh khí tiên thiên. Đây là 27 vị vương gia, 23 người, không có thương thế gì. Ở, 23 vị tính theo giá 200 vạn một vị, 4 vị còn lại 160 vạn một vị, tổng cộng 5.240 vạn. Giang Thái huyện nói, Cô Hà còn thêm một chút tiền tiết kiệm mặc dù không nhiều nhưng cũng có khoảng trăm vạn, tất cả đều là tiền mà bản thân buôn bán, đồng tộc mà góp nhặt được. Cổ Hà trực tiếp ngồi xếp bằng ở đạo tràng luyện hóa linh khí tiên thiên nhằm sung kích cảnh giới vương giả trước. Chỉ có từng bước vững chắc thì mới có thể cường đại. Theo từng sợi linh khí được luyện hóa, Cổ Hà vốn là trường sinh đỉnh phong chẳng mấy chốc đã vượt qua bình cảnh, xông vào cảnh giới vương giả và đang tiếp tục thăng cấp. Dưới sự tác động của linh khí tiên thiên và các loại đan dược, huyết mạch càng ngày càng mạnh. Một cỗ năng lượng pháp tắc nhàn nhạt nhập vào thể nội, nội tâm của Hà trở nên kích động. Vương giả trung kỳ rồi. Kiểu này là muốn thăng thẳng từ trường sinh lên hoàng giả sao? Một đám võ giả quan sát, hâm mộ không thôi. Tại sao mình lại nghèo như vậy chứ? Tại sao một ma tộc trường sinh đỉnh phong là có thể bán tới 27 vị ma vương? Vương giả hậu kỳ rồi, rốt cuộc đã luyện hóa hết bao nhiêu. Một đám võ giả nhịn không được mà nói. Tên cổ hà này bỏ ra nhiều ít bao nhiêu tiền, nhanh như vậy đã trở thành vương giả hậu kỳ. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ còn chưa tới một canh giờ. Người có đột phá thì cũng đừng nhanh như vậy chứ. Cổ hà vẫn đang luyện hóa, cuối cùng dừng lại ở vương giả đỉnh phong, hắn nhất thời ngơ ngác, hết tiền. Tiêu hết 5.000 vạn mà vẫn chưa đủ sau. Người còn bao nhiêu? Cổ huyền khựng lại hỏi. Còn 800 vạn, sắc mặt cổ hà rất khó coi. 800 vạn chỉ đủ mua đạo cảnh hoàng giả, dù có xài hết thì hắn cũng không cách nào đột phá hoàng giả được. Tu luyện càng về sau càng cần nhiều tài nguyên để trở thành võ giả trường sinh, còn cần phải dùng hết mấy trăm vạn, chớ nói chi là vương giả. Muốn đột phá vương giả mà không có người mấy ngàn vạn thì đừng có mơ. Tu luyện võ đạo thể phách linh hồn không thể thiếu một thứ gì. Cô Hà không chỉ luyện hóa linh khí tiên thiên mà còn luyện hóa cả thần huyết đan, thần ma đan để gia tăng huyết mạch và thể chất để bản thân có thể chịu được sức mạnh của pháp tắc. Mặc dù còn 800 vạn nhưng mà để từ vương giả đỉnh phong xung kích hoàng giả thì còn cần một số tiền lớn nữa. Sắc mặt cổ Huyền hơi trầm xuống, người tiếp tục đột phá đi, nếu như không đủ Cứ trừ tiền trong thẻ của bản vương Cổ huyền vương lại hào phóng như vậy sao Một đám võ giả kinh hô Xùng kích hoàng giả đó Cho dù là cổ huyền vương có tiền Nhưng ném ra ngoài một số tiền lớn như vậy Mà không đau lòng sao Cổ hạ khét gật đầu Hắn còn chưa nói gì Long Hạo và lục thanh phong đã lên tiếng Trong thẻ bọn ta còn mấy trăm vạn Nếu ngươi cần thì cứ việc cầm đi Các người sao lại giúp ma tộc Một đám võ giả khó chịu trừng mắt Nhìn một người một yêu này Sắc mặt của Cổ Huyền Vương hòa hoãn, tán thưởng nhìn bọn hắn, "Được lắm, ta rất thưởng thức các ngươi." Các vị vương giả của nhân tộc, yêu tộc vui mừng, Long Hạo và Lập Thanh Phong làm rất hay, bỏ tiền ra để mua sự tin tưởng của Cổ Huyền, khiến bọn hắn càng có lòng tin thêm về kế hoạch xong nhẹ tầng hoang dạ. Một người một yêu không thèm đếm xỉa đến bọn nghèo mạt kia, đây là đầu tư, nếu chỉ có Cổ Huyền Vương mở miệng nhỡ sau này cổ hà một phát đá bọn hắn ra ngoài thì biết tìm ai mà kiếm tiền đây. Cổ hà không do dự nữa lập tức mua đạo cảnh hoàng giả, rồi tiếp tục trùng kích cảnh giới. Không bao lâu sau, toàn thân cổ hà tỏa ra một cỗ uy áp thuộc về hoàng giả. Uy áp trải rộng khắp nơi, nhưng do ở trong thần ma đạo tràng cho nên không bị thiên tháp dẫn đi. Sau khi đột phá, cổ hà rất vui mừng. Cổ huyền liếc nhìn theo viên mà tiếc đứt ruột, đi tòng 500 vạn. Tàng chủ cho cổ hà một viên hoàng giả kỹ năng đan, lòng hạo cắn răng nói. Trừ tiền trong thẻ của ta và Long Hạo, Lạc Thanh Phong tiếp lời. Cổ Hà cảm kích nhìn bọn hắn chắp tay nói. Cổ Hà ta vĩnh viễn ghi nhớ đại ân của hai vị huynh đệ Ông dám, Long Hạo nhích miệng cười nói rồi truyền âm cho vương giả của yêu tộc. Tiền này các người nạp cho ta. Nếu như cổ Hà không đủ thực lực, leo lên tầng hoàng giả cũng chỉ có con đường chết. Căn bản không cách nào tiến hành kế hoạch đâu. Không thành vấn đề, vương giả của yêu tộc đáp lại. Nhân tộc cũng giống như thế, tiền này bọn hắn sẵn sàng trả, chỉ cần đến lúc đó bắt được hoàng giả là có thể hồi vốn và lời to. Sau khi nuốt kỹ năng đan, cổ hà bước ra khỏi đạo tràng. Trừ vị, bàn hoang ở tầng hoàng giả chờ các ngươi. Hắn bước vào đạo tràng, một đạo quang trụ dáng lâm trực tiếp mang cổ hà phá vỡ không gian tiến lên tầng hoàng giả. Sau đó cổ huyền đột phá, hắn đã sớm chuẩn bị một ngàn sợi linh ký tiên thiên là cộng thêm tiền tiết kiệm của bản thân mấy ngày nay. Hắn xử lý việc ở trong tộc chính là để vơ vét tài nguyên. Mặc dù đã cho cổ hà 500 vạn, nhưng hắn vẫn còn mấy trăm vạn nữa. Vốn đã là bán hoàng giả rồi, sức mạnh tích lũy sớm đầy đủ, thè chất cũng không kém. Cổ huyền không chút do dự nuốt đạo cảnh hoàng giả vào. Trong nháy mắt đã phá vỡ ngăn cách cảnh giới hoàng giả. Tích lũy nhiều năm như vậy. Tu vi của hắn sớm đã đầy đủ, thứ còn thiếu chỉ là đạo cảnh này thôi. Sau khi đột phá thì hắn bắt đầu luyện hóa một ngàn sợi linh khí tiên thiên, sau đó xài nốt toàn bộ mấy trăm vạn còn lại, cuối cùng thành công tấn cấp hoàng giả trung kỳ, sau đó mới rời đi. Trong vòng một ngày đã có hai vị hoàng giả được sinh ra, mặc dù không phải nhân tộc hay là yêu tộc nhưng vẫn khiến cho người ta chấn động. Chuyện này cũng bị phóng viên của Lý Gia quay được, cắt ra làm clip, chở tung ra ngoài. Hoàng giả đó nha, cứ thế mà xưng hoàng, cây đậu xanh, ta ngay cả trưởng sinh cũng chưa đạt tới cả võ giả thần thông ghen tị. Đều là trường sinh đỉnh phong, sao số phận lại tranh lệch lớn như vậy? Có võ giả trường sinh đỉnh phong kêu lên, người ta thì trực tiếp xưng hoàng, còn hắn ngay cả xưng vương cũng không làm nổi. Xưng hoàng rồi sao? Mấy người thang nguyệt lộ tiêu thiên đều đó, thấy một màn này cực kỳ hoàng hốt. Thần huyết thần thể, tu luyện nhanh thì được gì? Người ta xưng hoàng rồi kìa. Nếu là thần thể thần huyết có thể bán được với giá ngàn vạn, thì ta quyết định lúc ta xưng hoàng À không, xưng vương, ta sẽ đồng ý bán nó. Thang Nguyệt Lệ và Tiêu Thiên liếc nhau, đồng thời thở dài. Thân huyết thân thể của bọn hắn là lấy được từ đạo tràng cho nên không bán được. Chúng ta vẫn chậm một bước, không có được ánh mắt như bọn hắn, hứa trưởng không thở dài. Sớm biết thế thì bọn họ cũng lang thang ở tầng vương giả, còn đi xưng bá cái quỷ gì. Nếu hôm nay người bán vương giả chính là bọn hắn thì chưa nói tới việc có xưng hoàng được hay không, nhưng mà chắc chắn có thể xưng vương. Liếc thấy tất cả võ giả đây không ít người còn đang trong cơn bàng hoàng chưa tỉnh lại, Giang Thái Huyền hở hững nói. tâm nhìn của chư vị nên thay đổi đi, thế giới này rất rộng lớn, đừng nên so sánh với người bên cạnh, mà phải so sánh với người trong thiên hạ. So với người trong thiên hạ ư, tất cả mọi người khẽ giật mình bao gồm cả đám vương giả kia, người bên cạnh xuất sắc như thế nào, thiên hạ rộng lớn như thế ai có thể đảm bảo, sau này sẽ không xuất hiện người có nhiều tiền hơn nữa. Việc các ngươi cần phải làm là so sánh năng lực kiếm tiền với tất cả mọi người. Càng có nhiều tiền thì càng đứng trên đỉnh cao. Mà ở đỉnh cao nhất của thế giới này không bao gồm đạo tràng, Giang Thái Huyền nói. Nói không chừng ngày nào đó thần ma đạo tràng lại có thêm thần ma cao cấp hay thần ma đỉnh cấp gì đó. Đám người này có cố gắng cả đời cũng không sánh kịp. Giang Thái Huyền đi rồi, hắn muốn đến tầng hoàng giả để mở đạo tràng. Đám người này có thể hiểu hay không là chuyện của họ, nghĩ không thông cũng chẳng dính dáng gì thế hắn. Ta muốn rời khỏi thiên tháp, Thang Nguyệt Lộ nghiêm túc nói. Bọn họ chiếm cứ được tầng thần thông trong thiên tháp mặc dù tài nguyên vô số, nhưng mà mấy thế lực lớn chia nhau, đến tay bọn họ căn bản không còn bao nhiêu. Còn không kiếm được nhiều tiền bằng Long Hạo và Lạc Thanh Phong, cho nói chi là bọn cổ hà cổ huyền. Ta cũng rời tháp, Diệp Đạo thấp giọng nói. Tầng vương giả đã không còn cơ hội buôn bán, giờ vào thực lực của chúng ta thì khẳng định là không được chia phần, phải ra ngoài mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Có thần ma đạo chẳng ở đó, dị tộc ma tộc ở đây cũng không đến được. Huống chi còn có hai tên phản đồ ở trong dị tộc và ma tộc. Hứa trưởng không thầm nói. Cổ hà buôn bán ma vương, vương giả của dị tộc. Cổ huyền lại giúp cổ hà, ai mà chẳng nhìn ra, hai tên này nham hiểm tới cỡ nào. Từ hôm nay trở đi, không vào vương giả, thì cấm bước lên tầm hoàng giả. Vương giả của nhân tộc yêu tộc đồng thời nói, bọn hắn muốn phong tỏa tin tức này là bạn đồng minh ở trong bóng tối làm sao có thể tiết lộ được bọn hắn muốn giấu kỹ cổ hà với cổ huyền. Ở trên tầng hoàng giả của thiên tháp biên giới rộng lớn vô biên lãnh địa của nhân loại chiếm cứ cả vạn dặm lãnh địa của yêu tộc cũng thế thì là nơi này nó không hài hòa giống như tầng vương giả võ giả nhân tộc ở đây ai ai cũng mang sắc mặt tiểu tụy, có người còn mang thương thế, bọn họ vừa trải qua một trận đại chiến tầng hoàng giả chiến tranh liên miên Võ giả trường sinh liên tiếp bỏ mình, cũng có vương giả ngã xuống, ngay cả hoàng giả cũng không cách nào bảo vệ an toàn bản thân tuyệt đối. Thiền vũ kiếm vương giải thích, đây chính là tầng hoàng giả, hậu nhân của thiên thần đại đế. Vì hoàng giả thiên thần hoàng đã chết thảm dưới sự vây công của ma tộc dị tộc, đến cả thiên thần lệnh cũng bị đánh mất. Giang Thái Huyền không nói gì, chỉ liếc nhìn truyền tống trận. Đây là truyền tống trận luyện chế cho tầng hoàng giả, có thể chịu được vương giả truyền tống. Sau khi liên lạc với hệ thống, một luồng kim quang khuếch tán ra, thân ma đạo chẳng lập tức xuất hiện. Giang Thái Huyền liên hệ với hai ứng viên còn lại, tuyển ra một vị tên là Quý Giang, rồi bảo người nọ chuyển tống tới để ký kết hợp đồng. Quý Giang, nơi này ra cho người xử lý, bàn chàng chủ muốn bế quan rồi. Giang Thái Huyền nói. Vâng, chàng chủ. Quý Giang cung kính nói. Nếu trong lúc này có người đến tìm ta, thì cứ để bọn hắn chờ đi. Giang Thái Huyền căn dặn một câu, sau đó nhìn về thiên vũ kiếm vương. Đạo trang đã mở, các người muốn mua thương phẩm hay thuê tùy vào các người. Đợi ta đột phá trưởng sinh rồi tới xem sau. Sau khi tạm biệt thì Giang Thái Huyền truyền tống đi. Tiền kiếm được lần này cộng thêm số dư trước đó khoảng chừng là 150 vạn. Tiền kiếm được từ sổ số thần ma và phó bản trò chơi hắn không đụng đến. Mà định chờ tích được nhiều sẽ dùng một thẻ. Truyền tống về Thanh Nguyệt Thành, Giang Thái Huyền mua 100 vạn linh khí tiền thiên, 50 viên thần ma đan, thần huyết đan các loại. Chờ ta đột phá cho hẳn tầng hoàng giả cũng đâu vào đó rồi. Giang Thái Huyền hít sâu một hơi quanh chân ngồi xuống. Hắn tuyên bố bế quan, tầng hoàng giả lôi đỉnh lấp loé, toàn bộ hoàng giả đều bị chấn động. Cổ Huyền và Cổ Hà đồng thời độ lôi kiếp ở tầng hoàng giả, tràn đầy pháp tắc hoàng giả, võ kỹ hoàng giả đại thành khiến hư không rung chuyển chấn động cả vạn dặm. Tất cả hoàng giả của tầng hoàng giả đều cảm ứng được. Có người tấn thăng hoàng giả cảnh rồi sao? Hai đạo khí tức này Cuộc về ma tộc và cổ tộc, ma tộc ta lại có hoàng giả mới sinh xong, Tốt quá, cứ như thế thì thực lực ma tộc ta sẽ khôi phục, ngay ra khỏi thiên tháp không còn xa nữa. Hoàng giả của ma tộc kích động nói, cổ tộc ta có người đột phá hoàng giả ư, quá tốt rồi, nhân tộc yêu tộc, tận thế của các người đã tới. Hoàng giả cổ tộc vui mừng nói, lúc trước về công thiên thần hoàng, có hai vị hoàng giả phải tự bạo, trong đó có một vị ma tộc, vị còn lại là linh tộc, Bây giờ hai người này tấn cấp vừa đúng lúc bù vào chỗ thiếu, mà nhân tộc lại thiếu đi một vị thiên thần hoàng. Gần đây bởi vì mua tin tức mà đã tiêu tốn 5.000 vạn, lại thêm một vị hoàng giả rời đi, thực lực càng không bằng ma tộc. Nếu thực sự toàn diện khai chiến, trừ phi là thuê cường giả, bằng không nhân tộc và yêu tộc tuyệt đối không kham nổi. Bá vương võ kỹ, hoàng giả đại thành, đánh nát cả tia xét. Sau khi vượt qua lôi kiếp, quanh thân cổ huyền lượng là những năng lượng của pháp tắc huyền ảo. Không gian chung quanh vặn vẹo, phẳng phất như đặt mình ở dị độ không gian. Một gốc cỏ dại xuyên thoảng qua thân thể của cổ huyền. Hoàng giả có thể tự tạo ra không gian. Đây chính là hoàng. Bọn họ có thể tự mình tạo ra một vùng không gian không có tiếp xúc với ngoại giới. Nhìn như cùng một vùng với cỏ dại, nhưng lại thực chất là cách nhau một khoảng hư không. Cổ tộc Minh Hoàng chúc mừng hoàng giả của đồng tộc ra đời. Một vị hoàng giả ngự không bay đến, ánh mắt nhìn vào cổ huyền. Tu vi của ngươi là hoàng giả trung kỳ. Ánh mắt của Huyền nhìn về phía Minh Hoàng. Tu vi của vị hoàng giả này bằng hắn cũng là hoàng giả trung kỳ, chỉ là hắn ở trung kỳ đỉnh phong. Đoạn nói đến từ tầng vương giả. Cổ Huyền. Là ngươi. Minh Hoàng vui mừng nói. Hóa ra là ngươi. Ngươi dừng ở cảnh giới bán hoàng giả nhiều năm, tích tiểu thành đại cũng là điều đương nhiên. Ngươi biết ta sao? Cổ Huyền vừa nói xong lại chợt cười. Ta biết rồi. Là ma tộc nói sau. Đúng vậy, sau khi ma tộc liên hệ được tầng vương giả cũng đã đưa thông tin của các người cho bọn ta. Đúng rồi, vị vương giả đỉnh phong kia của tam nhãn tộc đâu, Minh Hoàng nói. Bọn hắn đều đã ra khỏi thiên tháp, lúc đầu ta cũng định đi, ai ngờ trùng hợp lại thông suốt tới cảnh giới hoàng giả, không áp chối nổi mà đã bị dẫn tới đây, cổ huyền cười khổ nói. Lên thì cứ lên thôi, ngươi vừa đột phá thì đã là hoàng giả trung kỳ, từ chất rất tốt, tương lai có khả năng trùng kích cảnh giới đại đế. Bây giờ người đi theo ta, chúng ta sẽ bản bạc kế hoạch để hủy diệt nhân tộc và yêu tộc, Minh Hoàng nói. Được. Cổ huyền gật đầu một cái, rồi cả hai vị hoàng giả ngự không rời đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.